Nhà trọ, địa ngục, tác giả, hác sắc hòa chủng quyển 15, chương 1 Có thể sống được không? Nửa đêm không giờ, suốt cuộc đã đến Đại sành tầng dưới cùng của nhà trọ Tập trung khá nhiều hộ gia đình Giờ phút này, mọi người ai cũng hối hả huyên náo Nhiệt điệt thảo luận về các loại đạo cụ Làm tất cả mọi người bất mãn Chính là không có đạo cụ nào Có thể sát hại được quỷ hồn Tối đa cũng chỉ là phong ấn Hơn nữa cái giá phải trả tương đối lớn Hơn nữa nghe lý ẩn đề cập Kế tiếp rất có thể nhà trọ sẽ giải phóng hoàn toàn hạn chế đối với quỷ hồn, làm mọi người đang kích động cũng hạ đi vài phần. Sự tồn tại của đạo cụ kỳ thật chỉ có thể cân đối độ khó huyết tử, không phải để nâng cao khả năng sinh tồn. Mà lúc này, Ngân Vũ rút cuộc chứng kiến một thân ảnh mơ hồ đang dần dần hiện ra giữa đại sảnh. Ngân dạ nàng hôn lớn một tiếng, tức tóc chạy tới, lúc này thân thể của Ngân dạ đã hiện ra hoàn toàn, sắc mặt tái nhợt, cánh tay đứt rời, tùy đã xử lý bằng bó nhưng thương thế quá nặng, ngân dạ tâm lý phải sống để trở về ngập mật ngân vũ, chính là bởi lẽ đó, hắn mới có thể cầm cự được đến không giờ. Thân thể của ngân dạ nặng nề ngã trên mặt đất, cánh tay đứt rời bắt đầu sinh trưởng, huyết dịch bị mất cũng được bổ sung, nhưng sắc mặt hắn vẫn trắng bệch, nhịp tim đập rất yếu ớt, có thể thấy tình huống mất máu của hắn rất nghiêm trọng. Ngân dạ, ngân dạ, ngân vũ ôm lấy thân thể của ngân dạ, lưu mạng hô to gọi tên người yêu. Lúc này tiếng huyên náo cũng dừng lại, mọi người đều hướng mắt nhìn về phía ngân gia. Sống sót, chỉ có một mình ngân gia đã có đạo cụ rồi, như thế nào lại chỉ có Kha ngân gia sống sót? Tuấn Mạc Anh, Trương Hồng Na, những hộ gia đình này đều là lần đầu chấp hành huyết tự, không lấy được đạo cụ thì cũng thôi. Thế nhưng người xem bộ dạng Kha ngân gia thoạt nhìn như là hấp hối, cánh tay phải còn bị đứt lìa, rõ ràng có đạo cụ rồi mà còn như vậy. Nhìn thấy tình huống này, Cho dù là người có lạc quan Cũng cảm thấy nòng trầm xuống Lý ẩn lúc này đi tới Bắt mạch ở cổ tay ngân dạ nói Mạch đập đã bắt đầu khôi phục Xem ra tình trạng bất máu Và thất thoát thể lực khá nghiêm trọng Bất quá hiện tại đã khôi phục không sai biệt lắm Ngân dạ lúc này đã tỉnh Mở hai mắt Ngân vũ Hắn vườn tay ôm lấy nữ nhân đang khóc trước mặt nói Ta tuân thủ ước định Trở về rồi Còn sống trở về bên cạnh ngươi Một màn này làm không ít hộ gia đình cảm thấy con mắt ệ ẩm. "Ngân dạ, ngươi nghỉ trước đi." Lý Ảnh nâng hắn dậy nói, "Có chuyện gì? Chờ đến ngày mai." "À không, là buổi trưa hôm nay thảo luận a." "Ừ." Ngân dạ bỗng nhiên giơ tay ra. "Tam linh đầu hung trưởng đâu? Bàn cờ linh vực đâu? Như thế nào lại không thấy rồi?" "Đạo cụ không thể đem vào nhà trọ, Lý Ảnh lập tức giải thích, cho nên nó tự động trở về nhà kho. Lần sau, tiến vào nhà kho vẫn có thể lấy ra được." Nghe thấy thế, ngân dạ với nhẹ nhàng thở ra, đợi một chút. Vài hộ gia đình vội vàng xông tới hỏi, "Khả tiên sinh, ngươi sử dụng đạo cụ sao?" Tam linh đầu hung trưởng, "Ta nhớ đã từng nhìn thấy trong nhà kho." "Ân, chúng ta bởi vì chưa từng thực hành huyết tự, cho nên không lấy được đạo cụ. Đến lúc đó, có thể cho tôi mượn đạo cụ sử dụng được không? Cầu xin ngài, chúng tôi không muốn chết a, chỉ cần có đạo cụ mà nói, có thể chèo chống vượt qua." Tuấn Mặc Anh La Thành, bọn hắn đều chết sao? Vì cái gì đã có đạo cụ vẫn chết hả? Xin nhờ ngươi, Kha Tiên Sinh huyết tự lần sau nhớ phải cho chúng ta mượn đạo cụ đó. Tốt rồi, đừng nói nữa. Lý ẩn ngăn bọn hắn lại. Đạo cụ đến lúc đó tự nhiên sẽ cho mọi người mượn dùng. Hiện tại để Kha Tiên Sinh đi nghỉ ngơi. Hắn vừa chấp hành huyết tự nhất định là xúc cừng lục quyệt. Mọi người nhao nhau tới gần 3 giờ sáng mới dần dần tản đi. Mà lúc này Lý ẳn không thể chìm vào giấc ngủ theo thói quen hắn pha cho mình một ly trà Trong lúc ngân dạ chấp hành huyết tự thì có 5 hộ gia đình nhận được huyết tự mới huyết tự chỉ thị là ngày 7 tháng 5 cũng chính là ngày mai mà nội dung huyết tự là Biển Tinh Thần Người có biết đây là vì sao không? Lý ẳn nhìn Tinh Thần đang ngồi đối diện nói Vì cái gì? Địa điểm huyết tự lại là nhà của ngươi? Lần trước Lý ẳn và Tử Dạ đã tới nhà của Tinh Thần Đồng thời cũng biết đó là tổ phòng của Bồ Mỹ Linh. Năm người chấp hành huyết tự lần đợt là Tử Dạ, Tinh Thần, Thâm Vũ và hai hộ gia đình mới. Nội dung huyết tự là ngày 7 tháng 5, bọn hắn phải ở trong căn biệt thự kia mà địa chỉ đã được Tinh Thần xác nhận nhiều lần, chính là nhà của hắn. Huyết tự lần này cũng không tin bố hạ lạc mảnh vỡ khế ước. Lý ẩn nhớ lại, lúc ở nhà của bệnh Tinh Thần, ở trên hành lang rõ ràng hắn cảm nhận được có người lướt qua mình. Nhưng nhìn lại thì không thấy ai. Hắn cho rằng bản thân mình bị hoa mắt, nhưng bây giờ nghĩ lại, Bồ Mỹ Linh hẳn là phải chết triệt để rồi mới đúng. Tinh thần kích động hô to, vì cái gì? Vì cái gì lại chấp hành huyết tự ở nơi đó? Nhà của ngươi chỉ sợ có quỷ hồn chứng cứ. Lý Hàn sau đó lại nói, như thế nào đây? Ngươi đã nói chuyện với ca, ca chưa? Ta đã gọi điện thoại cho hắn, nói mấy ngày hôm nay không nên ở nhà, có thể thì nên ở Ứng bác. Ta nói với hắn, ta muốn dẫn mấy người bạn về chơi. Không hy vọng hắn ở nhà Hắn cũng đáp ứng ta Nói tạm thời sẽ ở lại trường học Như vậy cũng tốt Lý ẩn nhẹ nhàng thở ra Như vậy ca, ca ngươi cũng không bị cuốn vào Chuyện này có quan hệ gì với bồ Mỹ Linh sao Vô luận như thế nào Nhà của tinh thần nhất định sẽ trở thành Địa điểm chấp hành huyết tự tiếp theo Thảo luận đến sáng 4 giờ tinh thần mới rời đi Mà trong phòng 404 chỉ còn lại Lý ẩn và Tử Dạ Bất quá lúc này Hai người đều không ai buồn ngủ Lý ẩn chậm trái vươn tay Nắm chén trà nói Nước trà lạnh rồi, ta đi pha thêm chút nước ấm Hắn vừa đứng dậy Tử giả bấu nhiên bắt lấy cổ tay hắn Ngươi, có phải giấu giếm ta chuyện gì hay không? Tử giả dường như Do dự rất lâu mới nói ra những lời này Lý ẩn chậm ngâm một hồi Sau đó lại lắp đầu Ngươi đang nói gì? Ta có cái gì giờ gạt ngươi? Hắn biết rõ trong lòng tử dạ đang hoang mang Nàng không thể mở đứng ngăn kéo đạo cụ Của 5 lần huyết tự Nói cách khác Nàng khẳng định phát hiện bản thân mình mới chỉ thực hiện thành công 4 lần huyết tụ chỉ thị mà thôi. Nàng vẫn cho là huyết tụ đưa thư kia nàng đã hoàn thành rồi, nhưng trên thực tế, bởi vì Lý ẩn sử dụng quy tắc ẩn để cứu tử dạ, xóa đi 3 lượt huyết tụ của mình mới có thể cứu được nàng trở về. Lý ẩn không hối hận đã làm như vậy. Nếu như mất đi tử dạ, chỉ sợ ý chí sinh tồn của hắn cũng không giữ nổi, nhưng hắn không hy vọng tử dạ biết rõ chuyện này, Tuy khẳng định đến cuối cùng vẫn không thể giấu được nàng. Nhưng hắn hy vọng có thể tận lực kéo dài thời gian Bất quá xem ra Từ dạ đã phát hiện rồi Nàng là người thông minh bực nào Lần đó bị quỷ hồn nút vào bụng Chính là chết chắc rồi Nhưng lại bình yên trở về nhà trọ Nghĩ như thế nào cũng thấy rất kỳ quái Đi ngủ đi, từ dạ Lý ẩn thu tay, quay đầu lại Hắn sợ ánh mắt của mình sẽ vạch trần Lời nói dối của bản thân Lúc này có một đôi tay trắng nõn Vòng quanh eo của Lý ẩn Từ dạ dựa đầu vào lý ẩn, hắn có thể ngửi thấy mùi hương thơm nhàn nhạt, nhạt trên người nàng. Đêm nay ta không muốn trở về phòng, ngày mai ta phải đi chấp hành huyết tự chỉ thị rồi. Hiện tại nhớ lại, ngoại trừ lần huyết tự thứ nhất và lần thứ tư đều là cùng gây chấp hành huyết tự. Cẩn thận ngắm lại, đúng là như thế. Lần huyết tự thứ hai là tại Ngân Nguyệt đảo lần thứ ba là Quỷ Kính, còn có lần thứ năm đưa thư cho Quỷ Hồn. Cả ba lần... Đều là nàng và hắn cùng một chỗ Nhưng lúc này đây Thật xin lỗi, một mực chưa nói với ngươi Khi mẫu thân của ta chết đi Ta cảm giác bản thân mình sụp đổ rồi Khi đó ta một mặt tiếp nhận công trình nghiên cứu của bà Một mặt điều tra cái chết của bà và Azi Từ ra ông chặt lấy lý ẩn nói tiếp Tuy ta không biết lúc mẫu thân điều tra đã gặp phải chuyện gì Nhưng rất có thể liên quan tới cái chết của Azi Chính vì vậy mà nàng mới chết đi Trong quá trình điều tra Ta cũng cảm nhận được Có tồn tại cực kỳ khủng bố Nấp trong chuyện này Bất quá tư liệu điều tra rất không trọn vẹn Về sau ta cũng điều tra qua ngươi Cũng bởi vì cái quan hệ này Nên mới tín vào nhà trọ Ta không trách ngươi Lý ẩn không để ý chút nào Những điều này Ở trong căn hộ này Còn có thể nói miêu kế gì nữa đây Phụ thân ngươi và mẫu thân của ta Dường như có liên quan rất sâu Ta nghĩ nhất định là do cái chết của Aji Làm mẫu thân của ta Và phụ thân ngươi tiếp xúc Mà ta đại khái cũng đoán được đã phát sinh chuyện gì Ngày đó Thời điểm đề cập tới mẫu thân Ta thấy ánh mắt của phụ thân ngươi Ánh mắt của hắn Ý nghĩ sâu hoài, yêu thương Các người quả nhiên Phụ tử ánh mắt hoàn toàn giống nhau như vậy Từ dạ đại khái biết rõ Cảm tình giữa phụ thân Lý ẩn Với mẫu thân là như thế nào Ít nhất nàng rất rõ ràng Cái chết của mẫu thân không phải là do Lý Ưng tạo thành Mẫu thân chết Xem ra do bổ mỹ linh Nhưng căn nguyên chính là cái nhà trọ này Thậm chí cái gọi là ma vương kia Bởi vì sự tồn tại của ma vương Mới làm cho huyết tự chỉ thị Phát triển tới tình trạng ngày hôm nay Phải cần tới đạo cụ mới có thể cân bằng được độ khó huyết tự Mà cho dù Có đạo cụ nhìn ngân dạ chật vật như vậy Mới có thể trở về Người cũng thấy đấy Ma vương là một từ nặng chữ trong tâm hộ gia đình Chúng ta thật sự có thể sống đến cùng sao Tử giả ôm lý ẩn Ôm chặt hơn nữa Trải qua thời gian dài Ta điều tra cái chết của mẫu thân, tiếp nhận nghiên cứu của mẫu thân. Ta thủy chung là vì mẫu thân mà sống. Nhưng sau khi ta gặp ngươi ta rốt cuộc quyết định sống vì chính bản thân mình. Tử giả nói xong, thanh âm đã trở lên nghẹn ngào. Ta chưa từng sợ hãi tử vong giống như bây giờ. Ta thật sự rất sợ, rất sợ phải chết ở bên trong huyết tự chỉ thị. Trong 2 năm qua, tử Dạ không nhớ rõ bản thân đã đứng giữa ranh giới sinh tử bao nhiêu lần có thể từ hiểm cảnh sống sót cho tới tận bây giờ quả thực phải nói là một kỳ tích nhưng kỳ tích không thể nào vĩnh viễn duy trì mà thật sự bây giờ mà nói nàng mới thành công thực hiện 4 lần huyết tự nói cách khác chờ đợi nàng còn 6 lần huyết tự xuất hiện đạo cụ nàng không nghĩ nó là một chuyện tốt ngược lại độ khó của huyết tự sẽ càng ngày càng trở lên đáng sợ dù sao không có đạo cụ có thể giết chết quỷ hồn quỷ hồn thủy chung vẫn là bất tử bất diệt Mà con người thủy chung vẫn là huyết nhục thân thể Từ ra tựa đầu lên người Lý ẩn Lúc này nàng chỉ có thể dựa vào Lý ẩn mà thôi Cho dù nàng kiên cường như thế nào Cũng không muốn đối mặt với hết thầy Vật đáng sợ như vậy Nàng dù sao vẫn chỉ là một nữ nhân Được rồi Lý ẩn nhẹ gật đầu Quay người lại Đem nước mắt trong khóe mắt của nàng đau đi Đêm nay ở cùng với ta đi Bóng tối trở nên càng âm trầm hắc ám Trong biện thự của biệt gia lúc này Biển Tinh Viêm vẫn đang lưu lại, lúc này hắn đang nằm ngủ trên giường, tinh thần muốn hắn nên không ở trong nhà, nhưng dù sao hiện tại cũng đã muộn rồi. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống trên tấm chăn trắng tinh trên chần nhà, bắt đầu hiện ra một vũng cục máu lớn. Một thân ảnh vặn vẹo từ trong bãi máu chồi ra, sau đó hạ dần người xuống, gương mặt hư thối không ngừng tới gần gương mặt đang ngủ say của Tinh Viêm. Nó mở to con mắt, gắt nhìn chằm vào hắn. Hết chương 1, quyển 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ Địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khỏa Trùng. Quyển 15, chương 12, Tinh thần cùng Tinh viêm. Đây là phương án trước mắt Lý Ảnh đem một bản khai đặt trên mặt bàn cho mấy hộ gia đình cùng xem. Tinh thần, Thâm Vũ còn có hai hộ gia đình mới. Trung Thiên Kỳ, phòng 203 cùng với Thiết Vũ, phòng 910. Bản khai này là do Bùi Thanh Y làm ra. Chí nhớ của nàng thật sự xuất chúng Đến ngày cả lý ẩn cũng phải thán phục Nàng tiến vào nhà kho chỉ một tiếng Nhưng đem tất cả tên đạo cụ Và dụng cụ của nó đều ghi lại Bùi thanh y đích thật là một nhân tài Đạo cụ chưa làm bốn loại Loại công kích, loại phòng ngự Loại kháng tính dược vật Cùng với loại nguyên rùa tối cường Ta tổng hợp về phân tích Từ dạ, người thích hợp nhất với loại đạo cụ công kích Minh câu Bốn lần huyết tự mới nhận được Loại móc sắt này có thể tạo thành tổn thương với quỷ hồn Trong những loại đạo cụ Bốn lần huyết tự Có thể nhận được là tốt nhất Mặt khác ta còn có thể đem hắc bạch vô thường cho người mượn Đã có minh câu và hắc bạch vô thường Chắc hẳn tình huống của người sẽ tốt lên nhiều Mặt khác ngân dạ và ngân vũ Cũng đồng ý cho chúng ta mượn đạo cụ Tinh thần nghe đến đó lập tức hỏi Đạo cụ gì? Mau nói a Đầu tiên sẽ cho các người mỗi người Nhỏ thuốc nhỏ mắt linh nhãn Như vậy có thể phân biệt được người và quỷ Sau đó là mị ảnh khôi lỗi 6 lần huyết tự mới có thể nhận được Mị ảnh khôi lỗi là đạo cụ phòng ngự Đơn giản mà nói Mị ảnh khôi lỗi có thể vì hộ gia đình gánh chịu công kích Chỉ cần không đem khôi lỗi hoàn toàn phá đi mới thôi Tác dụng cùng loại Với chú Linh Hương Mị ảnh khôi lỗi số lượng cũng không ít Một ngăn kéo có 7 mị ảnh khôi lỗi 7 cái Tinh thần nghi hoặc Ngăn kéo này rộng bao nhiêu chú nổi sao Về cái ngăn kéo kia, tử dạ bổ sung, tự hồ là một không gian rất ặc thù, chúng ta nhìn bên ngoài, những ngăn tủ này lớn nhỏ đều giống nhau, nhưng có vài ngăn kéo đủ lớn để một người vào, cái này chắc hẳn là một đặc thù của nhà kho. Cái này, tinh thần vẫn bất mãn, chỉ là loại phòng ngự đạo cũ. Hắn nhìn nhìn Thâm Vũ, thể chất của Thâm Vũ là yếu nhất trong mọi người, để cho nàng đi chấp hành huyết tựu, tính nguy hiểm tự nhiên là không nhỏ, hắn nghi vọng có thể để Thâm Vũ cầm được một kiện đạo cụ tốt, còn có đạo cụ công kích khác không?" Tinh thần không cam lòng truy vấn, dù sao hắn cũng mới chỉ có 3 lần huyết tụ thành công, còn không có đạo cụ nào mạnh như Tam Đầu Hinh Linh trượng. Cái này, Liễn nhíu mày, dưới tình huống không có tài ảnh kính, số lượng đạo cụ lợi phi thường có hạn, cho nên nói, vạn nhất cho mượn đi bị y quy hồn giết chết, đồng thời phá hư hết đạo cụ thì phải làm sao bây giờ? Ai cũng hy vọng tận khả năng trong tay gia tăng một ít áp trụ bài. Hai hộ gia đình mới, Trung Thiên Kỳ và Thiết Vũ cũng tỏ vẻ hy vọng có thể thu hoạch ít nhất một kiện đạo cụ công kích, nếu như không được, loại đạo cụ nguyên dược cũng được. Loại đạo cụ công kích là có hạn, Lý ẩn biết không thể đơn giản nhượng bộ, nếu không mở ra tiền lệ, tất cả mọi người đều yêu cầu thì làm sao bây giờ? Cung cấp nhất định phải có hạn, hộ gia đình sao cũng lo lắng cho bản thân mình không có khả năng cung cấp quá nhiều đạo cụ cho người khác mượn. Người đây không phải là bất công sao, Lý Lầu Trưởng? Chung Thiên Kỳ bất mãn nói, doanh tử dạ, ngươi cho hắn minh câu và hắc bạch vô thường, chúng ta lại chỉ có ảnh khôi lỗi, ít nhất cũng cho chúng ta một kiện đạo cụ công kích, chỉ có loại đạo cụ phòng ngự, chúng ta không có biện pháp yên tâm. Cái này, Lý ẩn cắn răng, các ngươi cũng phải thông cảm cho ta, dù sao đạo cụ cung cấp vốn là thiếu, nếu như cho các ngươi Sắc mặt Trung thiên kỳ càng ngày càng khó coi chấp hành huyết tự chính là nhiệm vụ kiểu ùy nhất sinh ai cũng hi vọng đạt từ một đạo cụ tốt mà hộ gia đình mới vì chưa chấp hành huyết tự thành công nên không thể nào xuất gia đạo cụ chỉ có thể trông cậy vào những hộ gia đình lão thành mà những hộ gia đình lâu năm cũng không thể cướp đoạt đạo củ của người khác cướp đoạt giấy thông hành với nhà kho là vô dụng mỗi tấm thẻ đều có dấu hiệu của hộ gia đình trên đó phải có chữ ký của hộ gia đình mới có hiệu lực Hộ gia đình khác cướp đi cũng không thể nào tiến vào nhà kho, hơn nữa sau khi vào nhà kho, đậu cụ tự động trở về kho hàng, bọn hắn không thể nào chiếm hữu đậu cụ được rồi. Bằng không mà nói, sớm bởi vì tranh đoạt đậu cụ mà diễn ra sự kiện đẫm máu rồi. Lý Chung Kỳ còn muốn mở miệng, bỗng nhiên Từ nói, "Như vậy đi, Hắc Bạch Vô Thường, hộ gia đình thay phiên nhau cấm thế nào?" Từ Dạ nói ra câu này khiến người khác đều khẽ giật mình. Hắc Bạch Vô Thường Đạo cụ này có thể câu thúc quỷ hồn, nhưng thời gian cực kỳ có hạn, chỉ cần một giờ. Trong biệt thự ngây ngốc cả ngày, tác dụng này nhìn có chút gân gà rồi. Bất quá, tử giã đã nhượng bộ, tinh thần và trung thiên kỳ đều không có ý kiến, tiếp tục bức bách. Dù sao, đạo cụ có nhiều hơn nữa cũng không trọng yếu bằng sinh lộ. Một khi tìm được sinh lộ, chính là trăm phần trăm tỷ lệ sống sót. Thế nhưng nếu chỉ dựa vào đạo cụ, thì tỷ lệ sống sót cũng không cao hơn trước là mấy, mà trí tuệ của Lý Ẩn và danh tử dạ mới là chỗ dựa lớn nhất. Được rồi. Tinh thần tỏ thái độ đầu tiên. Cái kia 2 giờ như thế nào? Một người có thể kiềm giữ Hắc Bạch Vô Thường 2 giờ? Ừm, đương nhiên nếu như gặp phải tình huống đặc biệt có thể điều chỉnh sau. Quyết định như vậy đi à. Lý Ẩn không thể nào tán thành. Hắc Bạch Vô Thường đi gân gà, nhưng tại thời khắc mấu chốt vô cùng có khả năng cứu hộ gia đình một mạng, chỉ dựa vào minh móc câu, hắn thật sự không cách nào yên tâm. Bất quá, bản thân Lý Ẩn chỉ có 4 lần huyết tự Hắn biết rõ Coi như mình đi cầu Ngân Dạ và Ngân Vũ Cũng không kiếm được đạo cụ tốt hơn Mà hắc bạch vô thường Là loại đạo cụ công kích tối cường nhất Hắn có thể lấy được Hắn quyết định đi tìm Ngân Dạ và Ngân Vũ Nói chuyện một chút Thử có thể mượn được tam đầu hung linh trượng hay không Loại đạo cụ nguyên rùa Hắn thực sự không muốn cân nhắc tới Dù sao đại đa số đạo cụ nguyên rùa Đều phải trả một cái giá lớn Mới có thể sử dụng Số đạo cụ quyền rùa lần huyết tự thứ 5 nhận được Cũng không đáng để trả giá như vậy Kế tiếp còn có một vấn đề Nhà của tinh thần Cũng là tổ phòng của bồ gia Phải chăng chôn giấu bí mật gì đó bất quá thâm vũ cũng không thể nào Hiểu rõ được điểm này Dù sao nàng và phụ thân bổ Mỹ Linh Chưa bao giờ từng gặp mặt hay tiếp xúc qua Cùng lúc đó Ở bên kia nửa địa cầu New York, nước Mỹ Tại tầng 40 của tòa nhà Building Trung tâm New York Trong một văn phòng cá nhân rất lớn, một nam tử ngoại quốc chừng 50 tuổi đang trò chuyện qua video. Người đến cùng muốn làm gì? Nam nhân nhíu mày, nhìn người trong màn hình nói. Chúng ta không phải đã xong rồi sao? Không cần phải liên hệ nữa. Thế nhưng chúng ta nhất định phải liên lạc a Người trên video nói. Mang CP tin sinh. Lúc trước, các ngươi làm những chuyện như vậy. Thật là kinh tế hãi tục. Biện phu nhân, tình huống vẫn còn rất kém sao? Im ngay, Ngươi. Nam nhân ngoại quốc tên Mang Sibi cả giận Người đến cùng muốn cái gì? Nói thẳng ra được Người châu Á các ngươi không phải có câu Bình nhân không nói tiếng nóng sao? Đã như vậy Ta để nói thẳng Thứ ta cần chính là Sau khi người trong video nói hết Mang Sibi toát mồ hôi lạnh Hắn nhìn người trong video trước mắt Cảm thấy bản thân mình quá coi thường hắn rồi Người như thế nào lại? Trên thế giới này Không có bí mật nào vĩnh viễn Mang Sibi tiên sinh Người cũng biết ta cần thứ gì chứ Chỉ cần chúng ta hợp tác mà nói Người im ngay cho ta Người nếu như không muốn hợp tác với ta Như vậy ta cam đoan Lãnh đạo trực tiếp của ngươi Tổng giám đốc biện sẽ biết rất nhiều chuyện Kể cả chuyện đã xảy ra Giữa ngươi và biện phu nhân ha ha Đương nhiên nếu như ngươi có thể Thỏa mãn yêu cầu của ta Ta có thể cam đoan tự phong bế miệng của mình lại Phúc bằng gì bị tức giận Mắng một câu Người dám uy hiếp ta Vì đạt được mục đích Ta cái gì cũng làm. Cho dù cùng người rơi xuống địa ngục, ta cũng không quan tâm. Ta hy vọng ngày mai có thể gặp mặt ngươi tại Trung Quốc. Ngươi có thể lựa chọn không đến. Nhưng hậu quả ngươi nên suy nghĩ kỹ càng. Mang CP gắt gao túm lấy cạnh bàn. Hắn cảm giác người này nói được làm được. Ta biết rồi. Nhưng ngươi biết làm như vậy phải gánh chịu hậu quả gì không? Cái này không nhọc ngài phí tâm. Là vấn đề của ta. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một chút. Mang CP tiên sinh. Ta là người nhân nhạy lại rất không tốt. Nói dở câu đó video liền ngắt, mà Mang CP cảm giác đầu đầy mồ hôi, hắn lập tức túm lấy điện thoại trên bàn, nhấn một dãy số. "Martha tiểu thư, lập tức đặt cho ta một vé máy bay đến Trung Quốc, nhanh lên." Một nơi khác, ở tầng trên tòa building này, trong một văn phòng rộng lớn, một người tuổi không sai biệt lắm với Mang CP, nhưng lại là một nam nhân phương Đông, cũng đang trò chuyện qua video. "Tĩnh Viêm." Hắn đối diện với màn hình máy tính nói Ta đãอ่าน bài tốt rồi, mang mẹ của ngươi trở về, ta nghĩ bệnh tình của nàng sau khi nhìn thấy ngươi và tinh thần có lẽ sẽ giảm bớt. Người trong video đúng là ca, ca tinh thần, bệnh tinh viêm. Tinh viêm nghe như vậy lập tức nói, "Đã hiểu rồi, ba, ba. ta lập tức báo cáo cho tinh thần." "Anh, vậy tốt." Cuộc trò chuyện kết thúc, nam tử Phương Đông nói với nam tử khoảng 40 tuổi đang đứng trước mặt, "Mông Đạc, này ta đi Trung Quốc, công ty tạm thời giao cho ngươi rồi, chờ ta trở lại." có khả năng sẽ mang theo tinh viêm trở về. Đến lúc đó, nhờ người hào hào dễ dỗ nó. Đã hiểu, tổng giám đốc. Nam nhân gọi là mông đặc kia lập tức đáp ứng. Ấn, vậy tốt. Còn có, sự tình lúc trước ta nhờ ngươi điều tra. Về chủ chức của căn biệt thự, người gọi là bồ Mỹ Linh, tra được như thế nào rồi? À, ta đang muốn hướng tổng giám đốc báo cáo. Sau đó, mông đặc đem toàn bộ tình huống của bồ Mỹ Linh nói ra một lần, tư liệu phi thường kỹ càng. Phần bộ Trung Quốc tương đối bận tâm à. Sau khi cha ra, liền tức tốc gửi tư liệu qua bên này. Mông Đặc đem tư liệu cẩn thận từng ly từng tí đưa cho tổng giám đốc trước mặt nói: "Tổng giám đốc, nam nhân gọi là Bồ Mỹ Ninh này, xác thực rất không bình thường." À, mở tư liệu, Biện Hoàng Thành cũng lâm vào trầm tư. Hắn có ý đi Trung Quốc cẩn thận thăm hỏi tình thân một chút, coi như đã biết được những gì, tình huống hiện tại của thê không được tốt lắm, bác sĩ nói Trước mắt tình trạng cùng loại với bệnh tâm thần phân liệt, chỉ dựa vào dược vật thì không đủ, còn cần thêm tâm lý trị liệu. Biện Hoàng Thành rất yêu thương thê tử. Lúc trước, thê tử chỉ là một nữ lang phong trần, còn hắn là người kế thừa sản nghiệp hàng đầu. Người trong nhà, đối với chuyện hắn và thê tử phản đối kịch liệt. Hắn phải rất kiên trì mới có thể kết hôn cùng thê tử. Nhưng phụ thân đã phát ra một ngoan thoại. Hai người sinh hài tử, nhất định phải có tài năng thương nghiệp. Để trong tương lai sẽ trở thành trụ cột gia tộc nếu như làm không được vậy sẽ để cho đệ đệ hắn kế thừa gia nghiệp lời nói lúc ấy kích thích tử mãnh liệt làm cho nàng đối với việc sinh hài tử cực kỳ trọng thị mà may mắn chính là tinh viêm hoàn toàn thỏa mãn được yêu cầu của nàng từ nhỏ đã tinh thông đủ các loại lĩnh vực vô luận là kinh tế học lịch sử chính trị hay là hóa học vật lý đều thông hiểu tuổi càng lớn tài năng lại càng phát triển tùy gia tộc cực lực bồi dưỡng hắn về tài năng buôn bán quản lý, nhưng tinh viêm lại đối với nghiên cứu khoa học tự nhiên lại càng thêm hứng thú, mà tinh thần so ra kém xa tinh viêm, bởi vì tinh viêm không muốn kế thừa gia nghiệp, cho nên thê tử đem hy vọng ký thác trên người tinh thần. Từ lúc hắn còn rất nhỏ đã giáo dục hắn về phương tiện quản lý kinh doanh, hy vọng bồi dưỡng hắn thành một người thừa kế gia tộc, nhưng tinh thần so với tinh viêm, thực lực kém quá xa, hắn học cái gì cũng đều không tốt. Cái này làm cho thê tử đối với hắn càng ngày càng ghét. Thậm chí trong gia tộc, hắn cũng không có địa vị, bị người ta bỏ qua như không khí. Sự thống cổ của tinh thần, biệm hoàng thành cực kỳ, có thể cảm giác được. Nhưng hắn bình thường đều lo lắng quản lý một xí nghiệp to lớn, rất ít quan tâm tới nhi tử, sự việc trong nhà đều do thơ tử quản lý. Cho nên hắn vô cùng rõ ràng, thê tử đối đãi với tinh viêm và tinh thần khác nhau như thế nào. Thê tử cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ ký thác lên người tinh viêm, Nàng không muốn đối đãi với tinh thần như con của mình nữa Sống ở một nơi Thế hào gia phú Cộng thêm xuất thân trước đây Tinh thần thật sự trở thành nỗi sỉ nhục lớn nhất của nàng Cho nên thời điểm tinh thần Muốn theo tinh viêm sang Trung Quốc du học Hắn cũng không phản đối Đã nhiều năm qua chưa gặp mặt nhi tử Không biết hắn sống thế nào Sau tai nạn xe cộ Hắn mất đi mắt phải Mình cũng mới về thăm một lần Trong tiềm thức của biện Hoàng Thành Dường như không quan tâm đứa đứa con này lắm tự hồ hắn chỉ có mỗi một mình tinh viêm là con trai, hắn đối với điểm này cũng không hề cảm thấy áy náy, là một người thường kỳ làm việc, trong đầu hắn chỉ có khái niệm thắng thua, trong thế giới hào phú, người không có tài năng như tinh thần không thể sống được cũng là điều tất nhiên, không thể trở thành cường giả thì chỉ có thể bị người khác làm đá lót đường. Hắn cho rằng lý luận trên thương trường cũng áp dụng được trong cuộc sống, dù sao cũng đã để tinh thần ăn mặc không phải lo. Những chuyện khác biệm hồng thành Hoàn toàn không có suy nghĩ qua Nhưng tình hình bây giờ Thể tử như vậy làm hắn lo lắng Cái này có liên quan tới tinh thần hay không Đã hỏi hắn nhiều lần Nhưng hắn không chịu nói rõ Chỉ có thể tự thân đi Trung Quốc là một chuyến Tại đại học Ưng Bác Tinh viên đang ngồi trong phòng làm việc Nhìn thấy tinh thần từ phía đối diện đi tới Hai huyền đệ bước tới gần nhau Tinh thần nhìn ca ca mình đã từng căm hận Lúc này không biết nên nói sao Hắn phát hiện chính mình vẫn rất căm hận ca bởi vì khoảng khi hắn nhận được huyết tự chỉ thị, hắn đã nghĩ có nên để cho ca ở lại biệt thự hay không? Nếu ca ca chết mà nói, nếu hắn bị quỷ hồn giết chết mà nói, có phải ta cũng không còn được đối đãi như trước kia? Tinh thần, Tình viêm lập tức nói, vừa vặn khi nãy là ta và cha." Ca Tinh thần đoạt lời trước, một mình ở lại biệt thự mấy ngày nay, có cảm thấy có cái gì không đúng Không, hoặc là nói Ngươi có cảm thấy có chuyện gì ma quái xảy ra hay không? Hết chương 215, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cầm giúp, cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Khoải Trùng, quyển 15, chương 3, làm bạn với anh đến chết không rời. Chuyện ma quái, Tinh Viêm rững rờ, hắn dường như bị mấy cái vấn đề này làm cho đồ, cả buổi mới kịp phản ứng. Tinh thần, ngươi hỏi cái này là có ý gì? Đối với Kaka Người chuyên nghiên cứu khoa học mà nói Hiện tượng linh dị Tự nhiên bị coi lấy mê tín Tinh thần cũng biết điều này Nhưng hắn vẫn cố ý hỏi một câu Dù sao căn cứ vào lời nói của Lý Ẩn Trong biệt thự Có khả năng từng xuất hiện tung tích của quỷ hồn Bất quá Nhìn phản ứng của Kaka Có vẻ hắn không chú ý tới vấn đề này Tinh thần cũng cảm thấy may mắn Hắn và Kaka vẫn còn có thể sống tới giờ phút này Người vào trước đi Tinh viêm vội vàng chỉ vào cửa phòng làm việc của hắn nói tiến vào văn phòng rồi nói: "Được ưng bác trao tặng chức vụ giáo thủ vinh dự, thậm chí còn cấp cho Tinh Viêm một căn phòng riêng." Sau khi hai người đi vào phòng, hắn đóng cửa lại, nói thẳng vào vấn đề: "Tinh Thần, ngươi có chuyện gì gạt ta phải không? Rốt cuộc là có chuyện gì?" "Không, không có." Tinh Thần lắc đầu. "Lời vừa rồi ta hỏi ngươi chỉ là nói giỡn mà thôi, ngươi không cần để ý đâu. Hồi nãy, không phải ngươi có chuyện muốn nói với ta sao?" "À, Bà ba bà ba nói hắn và mộ mộ sẽ trở về Trung Quốc, đoán chừng ngày mai là tới. Nghe nói là vì bệnh của mẫu thân. Còn cả sự tình liên quan tới căn biệt thự Ngày mai? Không phải là ngày thực hiện huyết tự chỉ thị sao? Không được. Tinh thần hét lớn một tiếng. Bà ba bà, ba, mộ mộ, không thể tiến về Trung Quốc. Nói đùa gì vậy? Tại lúc phát sinh huyết tự chỉ thị mà trở về biệt thự ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đây? Ngẫm cũng làm tinh viêm cảm thấy khủng bố, nhưng biết nói như thế nào đây? Vì cái gì? Tinh thần sinh viên thoạt nhìn rất nghi hoặc, có phải bởi vì nghi vấn oan hạt mụ mụ hay không? Ta không phải, ka Tinh thần biết rõ, giờ không phải là thời điểm nói những chuyện này, việc cấp bách là phải liên lạc với cha mẹ, dù thế nào cũng không thể để bọn hắn trở về Trung Quốc. Việc đầu tiên, hai người đó trở về chắc chắn sẽ tới biệt thự, hơn nữa phụ thân đang rất hy vọng có thể điều tra sự tình về Bồ Mỹ Linh. Nếu như làm như vậy, chắc chắn sẽ phải tiến vào nhà trọ. Sự tình như vậy, hắn không thể để dễ ra thật vất vả mới quên được ca, ca ngày đó không lên ở trong nhà nhưng cha mẹ đến mà nói, tình thần càng nghĩ càng lo lắng, hắn lập tức đứng lên lao ra khỏi văn phòng, lấy điện thoại gọi ngay cho phụ thân. Hắn chạy vội vàng trên hành lang trường học, nội tâm không ngừng hô to, nhanh tiếp, nhanh tiếp đi a. Lúc này, Thầm Vũ đang đứng ở cổng trường đại học Ưng Bắc, nơi này là đại học hàng hiệu nổi tiếng, có thể nói trong phạm vi cả nước ai cũng biết. Đi vào trường đại học, Thầm Vũ nhìn kỹ nơi này, Hai bên con đường trồng rất nhiều cây xanh từng tòa nhà dạy học cho ý ngút tầm mắt học sinh tụ lại từng top 5 top 3 đi lại thầm vũ chưa từng học đại học lúc trước nàng không hề hứng thú với việc thi đại học chỉ dành thời gian để vãi tranh cho nên cuộc sống đại học như thế nào nàng cũng rất tò mò nhưng hôm nay nàng còn có thể sống sót được hay không cũng không thể chắc chắn cho dù vậy nàng cũng không cảm thấy hối hận cùng tinh thần ở chung mấy ngày quãng thời gian tuy ngắn nhưng là chân quý nhất trong cuộc đời nàng. Giá trị của tính mạng không phải là dài hay ngắn mà là trôi qua vô hồi. Phụ thân của Tinh Thần nhận điện thoại, hắn nhanh chóng nói: Bà "Ba ba, tuyệt đối đừng đến Trung Quốc, tuyệt đối đừng đến." Chuyện gì xảy ra? Lúc này Biện Hoàng Thành đang đứng trong thang máy, cú điện thoại này của nhi tử làm hắn không hiểu nổi. "Vì cái gì ngươi lại nói như vậy? Là ngươi nói tình huống của mẹ ngươi có liên quan đến chủ nhân cũ của ngôi nhà?" Ta muốn mang nàng đến Trung Quốc nhìn xem Lúc đó là tùy tiện nói bậy thôi Ba ba, ngươi đừng tin lời ta Ba ba, ngươi vạn lần đừng đến Biện Hoàng Thành lan lộn trong thương trường nhiều năm Sớm đã thành tinh Giọng nói của Nhi tử bối rối như vậy Quá mức giấu đầu lòi đuôi rồi Hắn lập tức truy vấn Ngươi không phải nói bậy Ta nghe được, ngươi có chuyện gạt ta Đến cùng là chuyện gì đang xảy ra Không phải, ba ba, ngươi hãy nghe ta nói a Đủ rồi Ta đã điều tra về người tên Bồ Mỹ Linh Hắn đã chết 20 năm, làm sao có thể ảnh hưởng tới mẹ ngươi? Ta cũng không biết được, nhưng nhất định có tàng ẩn bí mật. Vô luận như thế nào, ta cũng muốn tới Trung Quốc một lần. Hãy nghe ta nói ba ba, ngươi ngươi đừng đến, nếu như đến sẽ. Trong lúc nhất thời, tinh thần không biết phải nói như thế nào, chỉ có thể nói. Vô luận như thế nào, ba ba, thỉnh ngươi đừng tới đây, xem như ta van ngươi được không? Sự quan tâm của hắn đối với cha mẹ qua lỗ tai của biện Hồng Thành biến thành một ý vị khác. Biện Hoàng Thành biết rõ, tình thần đối với Thê tử vẫn luôn ôm hận, nhất là lúc trước hắn bị mất đi mắt phải, hắn vẫn luôn cho rằng đó là trách nhiệm của nàng. Đương nhiên, sau khi hắn biết rõ sự việc, cũng nghĩ rằng Thê tử làm việc không toà đáng, nhưng trong nội tâm cũng ẩn ẩn cho rằng, Tinh Viêm chính xác là quan trọng hơn tình thần. Dù sao Tinh Viêm cũng là người thừa kế tương lai của tập đoàn, hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ tổn thương, cho dù một ngón tay cũng không được. Tập đoàn Biện thị là tâm huyết của Biện Hoàng Thành, vô luận như thế nào, Hắn đều hy vọng do biện tinh viên tiếp tục phát dương quang đại Cho nên đối với cách nàm của thê tử Hắn cũng không nói nhiều Nhưng nghe thấy tinh thần bối rối như thế Hắn ẩn ẩn có suy đoán không tốt Chẳng lẽ Căn bận tân thần phân liệt của thế tử Có liên quan đến tinh thần Bởi vì hắn oán hận mẫu thân Nên đã làm ra cái gì sao Hắn sợ hãi nếu mình đến Trung Quốc Sẽ điều tra được điều gì đó Cho nên mới sợ hãi như vậy Không muốn nhìn thấy mình Biện hoàng thành kỳ thật Cũng chưa từng thích đứa con tinh thần này Tuy trước kia thê tử quá nghiêm khắc với tinh thần Hắn cũng có chút đồng tình Nhưng hắn chưa từng nói chuyện với tinh thần Cũng chưa từng chính thức quan tâm đến tinh thần Hắn chỉ lo lắng Làm thế nào để giao phó tập đoàn cho tinh viêm mà thôi Sự phát triển của tập đoàn Biện thị vẫn luôn là mối quan tâm nhất Tinh thần căn bản Không thể kế thừa tập đoàn Tương lai cho hắn một chức vụ trong công ty là được Dù sao gia tộc nuôi hắn Cũng không trông cậy hắn cống hiến được cái gì cho gia tộc Hắn còn đòi hỏi gì nữa Tinh thần Ngươi Biện Hoàng Thành câu mày Ngươi nói một cái lý do đi Vì cái gì Không cho ta đến Lý do Lý do có thể nói sao Chẳng lẽ nói Ta tiến vào một cái nhà trọ linh dị Nhà trọ này chuyên đưa chúng ta đến địa phương Xuất hiện quỷ hồn Mà biệt thự nhà chúng ta Cũng là một trong những nơi đó Ngày mai ở đó sẽ xuất hiện quỷ hồn Làm như vậy Phản ứng đầu tiên của phụ thân Chính là nói hắn bị tâm thần phân liệt trí tuệ của tinh thần So ra kém với lý ẩn ngân dạ, hai kiểu yêu nghiệt kia, trong nháy mắt phải tìm ra một lý do logic, không có lỗi để thuyết phục phụ thân, đúng là làm khó hắn. Cho nên, hắn tự nhiên lắp bắp, mà cái này ngược lại càng làm cho bệnh Hoàng Thành cảm giác hắn đang chột dạ, càng kiên định muốn tới Trung Quốc. "Tốt rồi, ta đã quyết định, Tinh Thần, ta sẽ mang mẹ ngươi đến Trung Quốc, đến lúc đó, ta sẽ biết ngay ngươi đang nghĩ gì, làm gì." Những lời này làm Tinh Thần lâm vào một mảnh băng lãnh. Cái gì gọi là nghĩ gì, làm gì? Phụ thân dường như đang có ý chỉ hắn mưu đồ cái gì đó. "Cha, người đây là ý gì?" Tinh thần không cam lòng nói, "Ta là vì các ngươi a, khi đó, vậy sao?" thân lạnh lùng, "Ngươi đã có 1 năm rồi, không hào hào mà học tập, cũng không chịu tìm việc, ngay cả mò mẫm với những người không rõ lai lịch, người cho rằng ta không hỏi đến, liền đại biểu cho ngươi có thể tùy tiện ném đi mặt mũi của gia tộc rồi hả? Ngươi là người của biển gia, ở bên ngoài cần nhắc tới danh tự gia tộc." Biện ra chúng ta, trong giới hoa kiều, thanh danh cũng rất nổi tiếng đấy. Nếu người làm ra chuyện gì, làm gia tộc hồ thẹn, đến lúc đó đừng trách ta vô tình. Đã đủ rồi, tình thần hô lớn. Ta biết rồi, ngươi và mộ mộ đồng dạng, đều xem thường ta. Bởi vì ta không bằng ca ca, so với ca ca, cái gì cũng không phải. Chỉ là một người dư thừa trong gia tộc mà thôi. Biện ra, người cho rằng ta rất lưu luyến sao? người cho rằng ta thích làm người của biện ra sao? cũng chỉ là sinh ra trong hào phú mà phải đi tranh đoạt di sản. Các người càng ngày lục đục với nhau, trong đầu chỉ có tiền tài mà thôi. Như vậy, ta là cái gì đối với các người mà nói? Ta xem như là cái gì?" Biện Hoàng Thành giận dữ quát. "Phóng tứ, đây là thái độ của ngươi nói chuyện với phụ thân sao?" Biện Hoàng Thành là nhân vật bậc nào? Là một đại hào phú trưởng quản cả Biện thị gia tộc, một tập đoàn xí nghiệp lớn, vô luận ở nhà hay ở công ty, người nào nhìn tới hắn cũng chẳng cúi đầu đều sợ hãi, nguyên một đám trong phái đều tăng bốc, mã thí hắn sao. Ngay cả mấy thúc thúc trong gia đình cũng phải cho hắn ba phần mặt mũi, tinh thần rõ ràng giống giống hắn, Thật trời rồi, nghe kỹ cho ta, Tinh thần, lần này ta về nước cũng sẽ đem ngươi sang Mỹ, đến lúc đó ta sẽ an bài cho ngươi một công việc ở công ty, hy vọng ngươi an phận cho ta một chút, ta không trông cậy ngươi có thể phụ tá ca, ca chỉ yêu cầu ngươi đừng có bôi đen mặt mũi gia tộc. Điện thoại trong tay Tinh thần không ngừng run rẩy. Lúc này hắn hoàn toàn không chú ý tới, Thâm Vũ đang đứng ở ngay sau lưng hắn. "Cha, tính là ta cầu ngươi đừng đến Trung Quốc, hoặc là cho dù đến, ngươi vào mộ mộ nên ở khách sạn, đừng tới biệt thự đó được không? Cả đời này ta chỉ một lần duy nhất cầu ngươi. ngươi đừng ra lệnh cho ta. Ta mới là gia chủ bệnh gia, ta xem, ngươi chính là làm việc trái với lương tâm, sợ ta vạch trần. Lúc đầu ta cho ngươi tới Trung Quốc học hành, đại học thi không đậu, hiện tại trong xã hội rảnh rỗi không làm việc, Học xấu rồi sao Ta biết người quán hận mẹ ngươi Ngươi cho rằng người làm mắt phải của ngươi bị mù là mộ mộ Nhưng ta xem đây Là ngươi canh tị Nếu như ngươi so với tinh viêm càng thêm tài hoa Đương nhiên sẽ ưu tiên cứu ngươi Huống chi ngươi chỉ mù có một mắt phải Ngươi phải hiểu Không có thực lực Ngươi cái gì cũng không xứng Bởi vì tiếng nói rất lớn Thâm vũ đứng ở đằng sau cũng có thể nghe được Nàng nhớ tới lúc trước mẫu thần chán ghét nàng Căm hận nàng như thế nào Thậm chí trước mặt mọi người xỉ nhục nàng là ác ma chi tử. Còn nói nếu không sinh nhân làng thì thật tốt. Tinh thần, hắn cũng phải đối mặt với ác mộng như vậy sao? Đây chính là phụ thân hắn sao? Cha, tính là ta van ngươi, đừng đến. Tinh thần lúc này đã chảy nước mắt. Nếu như các ngươi tới, sẽ gặp một cơn ác mộng cực kỳ đáng sợ. Ngồi biệt thự kia tồn tại một thứ quái vật quỷ dị. Nếu các ngươi tới mà nói, sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ đó. Ta xem là ngươi đầu óc không bình thường rồi, nói chuyện bừa như vậy Biệm Hoàng Thành càng nghe càng tức giận Đứa con trai này nói chuyện cũng không sạch sẽ Không chịu học hành Lại đi tin ba cái thứ mê tín Lần này về nước nhất định phải mang hắn về Mỹ Lúc này cửa thang máy rút cục mở ra Hắn bước đi ra ngoài nói Tóm lại người nhớ kỹ cho ta Lần này ta nhất định sẽ đến Đến lúc đó ta sẽ biết ngươi đang làm cái gì Còn có mối quan hệ giữa ngươi và bồ Mỹ Linh Ta cũng sẽ tra ra manh mối Ngươi chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi Ba ba Tinh thần liều mạng hô lớn không muốn, tuyệt đối đừng tới. Ta van ngươi như vậy, lẽ trong lòng ngươi, ta không có vị trí nào hay sao? Đối với ngươi mà nói, ta không phải là con của ngươi sao? Chính vì ngươi là con của ta, cho nên cơm áo không phải lo, nếu như ngươi là nhi tử nhà người khác, ngươi chuyện gì cũng không làm, không có nửa điểm tài năng như ngươi, đã sớm lăn lộn không ngóc đầu lên nổi, ngay cả cơm no áo ấm cũng thành vấn đề rồi. Ngươi nên cảm kích mình sinh ra ở biển gia, nếu không, ngươi chỉ là một phế vật. Bỗng nhiên điện thoại của tinh thần bị thâm vũ nhảy lên đoạn mất. Sau đó nàng lạnh lùng nói vào đầu bên kia điện thoại. Ngươi là phụ thân của tinh thần? ân ngươi là ai? Biện Hoàng Thành ngây ngẩn cả người. Như thế nào lại đổi sang một giọng nữ? Tuy ngươi là phụ thân của tinh thần, nhưng ngươi cũng không có tư cách vũ nhục hắn. Thâm vũ nói trong cơn tức giận. Ta không biết biện ra các ngươi có bao nhiêu cường đại, các ngươi vĩ đại đến cỡ nào, ca ca của tinh thần tài năng ra sao. Nhưng ta nói cho người biết trong mắt ta tất cả các ngươi cộng lại cũng không bằng một phần của tinh thần, ngươi thực sự hiểu rõ con người ngươi sao? Ta có thể nói cho ngươi biết. Khi nói những lời này, hai mắt Tâm Vũ nhìn thẳng vào Tinh Thần, muốn hắn lắng nghe những lời từ đáy lòng lang. Hắn là người thượng lên nhất, ôn nhu nhất, các ngươi căn bản không có tư cách vũ nhục hắn. Sau đó, nàng hít sâu một hơi tiếp tục nói, nếu ngươi có ý định muốn tư trùng quốc thì tới đi, nhưng ta nói cho ngươi biết, ngươi nhất định sẽ phải hối hận. Sau đó nàng lập tức cướp máy điện thoại Lào tới ôm chặt lấy tinh thần. Đem toàn bộ những lời vừa rồi quên hết đi, tinh thần. Cho dù cha mẹ ngươi, gia tộc ngươi không để ý tới ngươi, nhưng ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi. Ta sẽ cùng ngươi, vĩnh viễn, trở thành hậu thuẫn cho ngươi. Đến chết không từ Hết chương 3, quyền 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hác Sắc Hỏa Trùng, quyền 15, chương 4, tùy Lão Ninh Chú. Tại cửa lớn nhà trọ, Lý ẩn và Ngân Dạ đang đem hạt giống cây huyết liệu gieo trồng. Sau khi cây huyết liệu này sinh trưởng thành công, sẽ mọc ra vô số huyết liệu, đem những quả huyết liệu này gỡ xuống, đem nó cắn nát, có thể phóng ra một cố khí thế màu đỏ giống như máu. Đối với linh thể, có thể biến thành tổn thương ở một trình độ nào đó. Bất quá, tỷ lệ sống sót của cây huyết liệu này rất thấp. Lần này, gieo 10 quả hạt giống, không biết có thể thành công sinh trưởng được mấy cây. Có thể lại cho ngươi mượn một kiện đạo cụ loại nguyên rùa. Ngân Dạ bỗng nhiên nói với Lý ẩn, "Cái này là hạn cuối cùng của ta rồi, loại đạo cụ nguyên rùa cần phải trả giá rất nhiều mới có thể sử dụng được đấy." Lý ẩn tức khắc đại hỉ, nhiều thêm một kiện đạo cụ liền nhiều hơn một phần khả năng sống sót. Hắn còn không kịp nói lời cảm tạ, Ngân Dạ liền nói ra một câu, "Tuy đây là một kiện đạo cụ nguyên rùa, tối cường nhất mà ta và Ngân Vũ có thể đổi được, bất quá cái giá phải trả thật sự không nhỏ." Tên gọi là Tủy Lão Linh trú 6 lần huyết tự mới có thể nhận được Loại nguyên rùa này Có thể làm cho đại não của hộ gia đình Có được niệm lực cường đại Sau khi nói xong Hắn ý vị thâm trường lít Lý Ẩn Còn nói thêm, bất quá Cái giá phải trả thực sự rất lớn Chính là muốn Nghe hết lời nói của Ngân Dạ Thân thể của Lý Ẩn cũng có chút rung động Cái giá này quả thực có chút Người không muốn, coi như xong đi tùy nó là đạo cụ nguyên rùa Nhưng ta cũng không phải rất cam lòng cho ngươi mượn." Lý Hàn cau chặt lông mày, hai tay siết rình nắm đấm nói, "Để ta cân nhắc một chút." Cùng một thời gian, trưởng đại học Ưng Bắc, tinh thần đang ở trong lồng ngực của Thâm Vũ, hắn lúc này thực sự có thể cảm nhận được thế giới chân thực tồn tại. Thật là kỳ diệu a, bởi vì tiến nhập vào nhà trọ mà mất đi hết thầy, lại bởi vì điều này mà gặp được Thâm Vũ, rồi đem lại cho hắn hết thầy. Chỉ có điều lúc này, vô luận là hắn hay là Thâm Vũ, đều không chú ý tới Ở cửa sổ tòa nhà đối diện, có hai nam tử ngoại quốc, một người trong đó đang dùng kính viễn vọng quan sát hai người, mà một người khác thì đang cầm điện thoại trò chuyện. Ông Đạc Tiến Sinh, nam nhân ngoại quốc dùng tiếng Anh nói, "Ngài nói, muốn giết bệnh tinh viêm sao?" Đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm âm tàn, không sai, tổng giám đốc lần này chính miệng nói với ta, muốn đem hắn trở về Mỹ tiếp quản tất cả. "À, ngươi là người tâm phúc, ta buổi dưỡng nhiều năm" nói ngắn lại, vô luận ngươi dùng bất kỳ cái thủ đoạn gì, đều phải đem bệnh tinh viêm kia biến mất khỏi thế giới này, đến lúc đó, tập đoàn bệnh thị sẽ là đồ trong tay ta. Ta vì tập đoàn đổ máu, chảy mồ hôi, dựa vào cái gì để cho tên tiểu tử bệnh tinh viêm ăn sắn, mặt khác bệnh tinh thần, các ngươi cũng giết luôn đi, như vậy sẽ không còn người kế thừa bệnh gia nữa rồi. Vâng, đọc tiên sinh, người ngoại quốc tên a dạ nói, ta sẽ mau chóng an bài, đem hết thảy hoàn thành cho thỏa đáng. Tận khả năng coi trừ một chút lần trước ám sát thất bại để tinh thần chỉ mất đi mắt phải biện tinh viêm lại còn sống sót rất hào hào đấy A Dạ ta có thể tha thứ một lần thất bại nhưng lần thứ hai tuyệt đối không dễ dàng tha thứư hiểu chưa minh bạch Mông đặc tiên sinh người đợi nghe tin tức tốt của chúng tôi đi sau khi cúp điện thoại A Dạ nói với Nam tửo ngoại quốc còn lại chủ nhấtmông đặc tiên sinh lên tiếng lúc này đây nhất định phải trước khi tổng giám đốc biện tinh viêm trở về Mỹ đưa hắn đi gặp thượng đế. Đó là tự nhiên, tên nam nhân ngoại quốc Chu Nhất nhẹ nhàng ngật đầu nói, vậy bây giờ nên làm thế nào đây? Vẫn là ngụy trang thành tân nạn xe cổ hay là không? A Dạ lắc đầu, hiện tại Biển Tinh Viên và Biển Tinh Thần hai người bọn hắn ở cùng một chỗ, ha ha, vừa vặn cơ hội tốt, đem hết thầy Ngụy Trang biến thành cương đạo giết người, không nên dùng súng, Trung Quốc rất ít khi có án mạng liên quan tới súng, gọi thêm vài huynh đệ Lúc này nhất định phải đem mọi thứ thật hoàn hảo Không được phép có bất kỳ sai lầm nào Vâng Hai người nói chuyện Cũng không chú ý tới buồn hoa ở phía sau lưng Chỗ bụi cỏ phát ra một tiếng vang Mông Đặc đang ở nước Mỹ Sau khi cắt điện thoại Bỗng thấy trên màn hình máy tính Hiển thị một cuộc gọi video Hắn nhấn trả lời Sau đó hiện lên một cửa sổ Trong video xuất hiện một nam tử tóc vàng Khoảng chừng 30 tuổi Mông Đạc nhìn thấy hắn lập tức nở nụ cười siger bằng hiếu của ta như thế nào chuyện kia Mông đặc, xác thực đã tra ra một vài điều. Nam tử tóc vàng tên Sigur nói Biện phu nhân rõ ràng đang che giấu một cái gì đó. Cái đó và mang CP có quan hệ rất trọng yếu. À, nói xem. Chờ một lát, ta sẽ chuyển cho ngươi một ít tư liệu. Tin tức những vụ án đã xảy ra vào năm đó ở thành phố K, Trung Quốc. Thời gian phi tường trùng hợp mà ta thông qua lời nói của một người đã xác nhận hết thầy. Rõ ràng biện phu nhân và mang CP đã là một cái gì đó. À, Sigur, thực sự... Mông Đặc kinh hỉ thốt ra Rõ ràng có quan hệ tới thằng này Tốt, tiếp tục cha, yên tâm Siêu sì cơ, tương lai chờ khi chúng ta chuẩn khống tập đoàn biệt thị Người cũng không có ít chỗ tốt Đến lúc đó, người có thể ôm từng hòm lớn đô la Đi lát việc gắt đánh bạc Chơi nữ nhân, đều không phải nói chơi Ha ha, Mông Đặc Ta đây trước hết cảm tạ ngươi rồi Tâm tình của tinh thần dần dần bình phục Hắn suy nghĩ thật lâu Chỉ có thể nói ca ca, nói chuyện với phụ thân Mới có thể thuyết phục được bọn họ Vô luận như thế nào, bọn họ đều là cha mẹ hắn, làm sao có thể để liên lụy tới chuyện huyết tử. Thời gian nghỉ chưa đã đến, Tinh Viêm và Tinh Thần cùng ngồi trong nhà ăn, ở trường hợp ăn cơm, trong lúc này lại đề cập tới chuyện kia một lần nữa. Tinh Thần cực kỳ khuyên bảo Tinh Viêm, muốn hắn nói phụ thân đừng đến Trung Quốc. Đến cùng là vì cái gì, người không muốn ba ba đến Trung Quốc? Tinh Viêm truy hỏi điều này không ngớt. Nếu như ngươi thực sự có điều gì khó nói, ít nhất nên nói cho ta biết chứ. Tinh Thần nhìn ánh mắt chân thành của Tinh Viêm, Nhưng lời đã ra đến miệng vẫn không thể nào thốt ra. Ta. Thời điểm này, tại biệt thự tinh viêm, một nam tử đột nhập vào trong nhà. Người này đúng là siger đã trò chuyện với mông đặc. Mấy cái khóa bảo vệ này cũng thực dễ mở. siger cầm chiều khóa vạn năng trong tay áo huyết sáo Thoải mái bước đi thong thả nói. Ai? Trong nhà một người hầu cũng không có. Đúng là giảm bớt cho ta không ít chuyện. Liền cha xem ở chỗ nào có manh mối hay không. Căn biệt thự này tương đối lớn. Hắn muốn tìm tòi hết thảy tất cả các phòng, đương nhiên toàn bộ quá trình hắn đều đeo bao tay, không cần phải lo lắng. "Ân, không có, ở đây cũng không có." Lại rời khỏi một căn phòng, Siger gãi đầu tự nhủ, xem ra phải tới lầu 2 rồi. Đi đến cầu thang, vừa đặt chân lên một bậc thang, Siger ẩn ẩn có một loại dự cảm rất cổ quái. Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này thật là kỳ quái. Siger qua qua bả vai, lập tức tiếp tục bước đi, hắn là người thường kỳ sinh hoạt trước họng súng cũng đã giết qua rất nhiều người, nếu đơn giản mà sợ hãi như vậy, hắn đã không làm một chuyến này rồi. Sau khi lên lầu, hắn cảm giác thấy một hồi áp lực, bởi vì quá an tĩnh, yên tĩnh tới mức làm hắn nghĩ rằng mình đi tới một thế giới khác, ngay cả tiếng gió và tiếng hơi thở của mình cũng không thể nghe thấy. Bất quá, hắn cho rằng có thể là do tố chất thần kinh của mình mà thôi. Không nghĩ ngợi nhiều, hắn giảo bước tiến về phía trước. Hắn đứng trước cửa một căn phòng, vươn tay vặn nắm cửa, sau đó cửa mở bước vào. Ngay tại thời điểm hắn tiến vào trong phòng, ở cánh cửa lớn gần thứ 3 ba, bỗng nhiên tự động mở ra, một cánh tay đưa ra ngoài, Cigar đi vào căn phòng này lập tức đóng cửa lại. Hắn nhìn loanh quanh một hồi, bắt đầu lục lọi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Hắn lập tức lấy điện thoại, nhấn nút nhận cuộc gọi, rồi kẹp điện thoại vào giữa hai vai và tai nói: "Này, là ai? Cigar tiên sinh sao? Ừ, chuyện gì? Trước thuộc hạ của ta dường như đã nói với ngươi không ít sự tình." Siger đình chỉ động tác, hắn cảnh giác hỏi: "Ngươi là người nào? Nói như thế nào đây, ta cũng không hy vọng tin tức được truyền ra ngoài. Siger tiên sinh, người đơn giản chỉ cần tiền mà thôi. Tiền, ta đồng dạng cũng có thể cấp cho ngươi, chỉ cần ngươi ra giá, ta sẽ đem tiền gửi vào tài khoản cho ngươi. Cổ chủ của ngươi ra giá bao nhiêu, ta sẽ trả gấp hai." Siger nhíu mày, nhưng lập tức giãn ra nói: "Xem ra, ông là ông trùm giống mặt Bang rồi." Nếu không khẩu khí sao lại lớn như vậy, thuận miệng lên trả giá gấp 2, bất quá. Làm ta một chuyến này danh dự, cũng rất trọng yếu. Bằng không thì Seager cũng không có biện pháp. Hỗn ra trò, thật xin lỗi rồi, không được. À, ngươi xác định không được. Ấn, đương nhiên không được. Vì thuộc hạ kêu của ngươi cung cấp cho ta tình báo vô cùng trọng yếu. ha ha chính ngươi cũng đang lo lắng, lo lắng chuyện này tiết ra ngoài. Nhưng không có biện pháp rồi, 4 lần. Người nói cái gì? Ta nói bốn lần như thế nào? Người cứ việc báo, do số lượng, ta nhất định sẽ nâng lên bốn lần. Ta cái gì cũng không có, chứ tiền. Lợi nhuận ta kiếm được không thiếu. Đừng nói với ta cái gì mà danh dự, loại đồ vật này chẳng khác gì mấy con rẹp ở trong cống ngầm. Tất cả đều là người hiểu chuyện, cần gì phải nói năng như vậy. Bốn lần giá tiền, trong nội tâm Seager cũng đã dao động một chút. Người vừa mới nói tiền ngươi kiếm được, chẳng lẽ không phải mang CP giúp ngươi xuất tiền sao? Chuyện này ngươi không cần phải xen vào Tóm lại, chỉ cần ngươi báo ra con số và tài khoản Ta lập tức sẽ chuyển tiền Thiếu một phân tiền Ngươi cũng có thể bội ước Cái này, Seager cắn răng bỗng nhiên nói 6 lần, nếu như ngươi chấp nhận Hắn tưởng rằng Đối phương nhất định sẽ trả giá 1-2 Nhưng không nghĩ tới hắn sảng quái trả lời Thành giao Seager kinh ngạc không thôi Tức khắc lòng tham bành trướng Đắc ý không thôi Không ngờ lần này đi lại lại có thu hoạch bực này Tốt, tài khoản của ta là Người đầu dây bên kia đang yên lặng lắng nghe Chỉ nghe thấy tiếng siger báo ra con số 1 Bỗng nhiên hắn phát ra một âm thanh sắc nhọn Rào lên thảm thiết nay uy, uy Lại hô lớn vài tiếng Nhưng siger không hề đáp lại Sau đó chỉ nghe thấy trong tai Truyền đến một loại âm thanh cổ quái Thanh âm đó không ngừng truyền vào lỗ tai hắn Mang đến một cảm giác làm tin đập nhanh Ai, người là ai Điền tiếp hỏi mấy lần Thế nhưng không có bất kỳ ai trả lời Cú điện thoại này làm người ta cảm giác rất kỳ quái. Chẳng lẽ siger đã bị giết rồi sao? Mà lúc này, cái thanh âm quái gì ở đầu dây bên kia vẫn tiếp tục. Cái thanh âm này rất khó hình dung, nhưng làm người ta dùng mình sởn gai ốc. Đây là thanh âm gì? Phản phất giống như tới tù địa ngục. Hết chương 4, quyền 15. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả, hát sắc hỏa trụng. Quyền 15, chương 5. Hác ám tuôn ra Vào ban đêm Lý ẩn tới phòng 1404 Căn hộ của Ngân dạ Mới bước vào cửa Đã thấy Ngân Vũ cũng đang ngồi ở đó Suy nghĩ kỹ chưa Thời điểm Ngân dạ mở cửa Biết Lý ẩn đã có quyết định Bởi vì hắn nhìn ra được Trên mặt của Lý ẩn mang theo một phần quyết tuyệt ân Người nghĩ thông chút rồi chứ Cái giá phải trả không hề nhỏ danh tử dạ Chưa chắc sẽ chết Nhưng nếu như sử dụng Tủy lão đinh chú Ta quyết định rồi Lý Ảnh bước vào trong căn nhà Dùng ngữ khí có chút gian nan nói Sinh tử của tử dạ So với cái gì cũng trọng yếu hơn Tủy linh lão chú Thực sự có thể tổn thương được quy hôn chứ nhân dạ đóng cửa lại Nhắc nhở Lý Ảnh vài câu Mặc dù nói là tổn thương Nhưng không thể nào diệt sát Hơn nữa thời gian sử dụng càng dài Sẽ càng bất lợi Quan trọng nhất là Thương thế kia theo thời gian sẽ từng bước khôi phục Dù nhà trọ đã giải trừ hoàn toàn hạn chế Ta tin tưởng trên thế giới này Không có bất kỳ vũ khí nào Có thể tổn hao đối với bọn hắn Cho dù là vũ khí hạt nhân chung cực của nhân loại Cũng chỉ sợ không thể nào tổn thương được quỷ hồn Cái này ta biết rồi Lý ẩn hạ quyết tâm Mở miệng cũng kiên quyết dứt khoát Bất quá có tùy linh lão chú Có thể nâng cao tỷ lệ sinh tồn của tử dạ Không phải sao Trước mắt với tư cách là một đòn sát thủ Nó rất trọng yếu Phải biết rằng lần huyết tự này đối với tử dạ mà nói Chính là lần huyết tự chỉ thị thứ 5 Nói cách khác Sau khi kết thúc huyết tự Nàng có thể tự mình trở về nhà trọ Mà tùy não linh chú kia Có thể xúc phạm tới quỷ hồn Tranh thủ được tương đối thời gian Đương nhiên nếu như tìm được sinh lộ mà nói Mới là đảm bảo nhất Nhưng lý ẩn không thể đem hết thảy Đánh cược vào nhân tố không xác định Lúc trước huyết tự đưa thư bị chúng bế dập suýt nữa thì vạn kiếp bất phục, nếu không có cái quy tắc ẩn nấp kia, tựa gia hiện tại sớm đã. Lúc này sắc mặt của Ngân Vũ thay đổi, lập tức bước tới nói: "Như thế nào? Như thế nào có thể như vậy? Tùy Linh lão đây chính là Lý ẩn. Ngươi biết cái giá phải trả lớn như thế nào không?" Ngân gia đã nói cho ta biết rồi. Ngươi thực sự có thể chịu đựng được? Kỳ thật, đã có H Bạch vô thường, còn có Minh Mặc Câu cũng đã đủ rồi. Huống gì còn có mỹ ảnh khôi nổi, thật sự không được, chúng ta đem Tam Linh Hung đầu trưởng cho ngươi mượn." Lý Ảnh lắc đầu, "Chỉ có một khóa đâu, tác dụng thật sự quá nhỏ, ngân dạ ở trên u linh thuyền không phải thiếu chút nữa cũng bị giết sao? Nhưng tác dụng của tùy lão linh chú lại cường hơn rất nhiều, các ngươi đừng quên nữa, đối với ta mà nói, tánh mạng của tử giả là ưu tiên đệ nhất, những cái khác chỉ là thứ hai." "Bất quá, ngân Vũ, cảm ơn ngươi." Thấy Liễn kiên quyết như thế, Ngân Vũ cũng không nói thêm gì nữa, huống chỉ theo như hắn phân tích, xác thực cũng có đạo lý. Tam Linh hung đầu trượng chỉ dài ra đủ ba đầu quỷ mới có thể phát huy được tác dụng chân chính. Hiện tại, Tam Linh hung đầu trượng chỉ có thể nói là một kiện vật phẩm khuyết thiếu mà thôi. Mặt khác, Ngân Vũ dường như nghĩ đến điều gì đó hỏi. Đạo cụ lần này các ngươi tuyển chọn là gì? Tinh thần dù sao cũng đã thành công chấp hành ba lượt huyết tự, cũng có thể xuất ra vài đạo cụ. Bất quá hắn châm trước Mang ra sử dụng một vài loại Nhưng chỉ có thể mang được 3 loại mà thôi Chúng ta chủ yếu sử dụng Minh mắc câu, hóc bạch vô thường Và quả huyết liệu, mị ảnh khôi lỗi Cùng với tùy lão linh trú Những đạo cụ khác cũng đã thảo luận Dù sao chuyện này tất trọng yếu Đáng tiếc chính là Tư liệu về đạo cụ trước mắt vẫn còn quá ít Cây huyết liệu như thế nào rồi Ngân dạ ở bên cạnh hỏi Theo thời gian phán đoán Có lẽ phải mọc ra rồi chứ Mười khoa hạt giống Không có khả năng, không có hạt giống nào sống sót A. Lý Ảnh lắc đầu. Vừa rồi ta đã nhìn rồi, còn chưa mọc ra. Như vậy, sẽ không phải thật sự không đủ một gốc nào đó chứ. Phương thức gieo trồng cây huyết liệu rất đơn giản. Chỉ cần lấy máu vẩy lên hạt giống, rồi sau đó đem chúng trồng xuống đất. Căn cứ theo chú thích trên ngăn kéo, nhóm máu O là tỷ lệ mọc cao nhất, nhóm máu AB là tỷ lệ mọc thấp nhất, cho nên vẩy lên chính là máu của ngân dạ. Máu của hắn đúng là nhóm máu O. Bất quá tỷ lệ sống sót cao cũng chỉ là tương đối mà thôi. Cho dù là nhóm mô o, tỷ lệ vẫn như trước, không quá khả quan. Mặc dù là quan đánh chừng, trong 10 gốc có được 3 gốc sinh trưởng là đã không tệ. Cho nên coi như một cây không mọc được cũng là chuyện bình thường. Đúng vào lúc này, chợt nghe thanh âm của tử dạ hồ dưới lầu. Lý Ảnh, mau xuống đây, có một cây hiết liệu sinh trường rồi. Lý Ảnh sau khi nghe thấy, tức khắc đại hỉ, chỉ cần sống được một cây cũng tương đương có một số lượng quả huyết liệu để sử dụng rồi ta xuống lầu trước lý ẩn đi thang máy xuống dưới lầu lập tức chạy ra cửa lớn liền nhìn thấy có một cái cây từ trong bùn đất mọc dài ra thân to như chén cơm chỉ toàn là màu đỏ như máu thỉnh thoảng phát ra hồng qug thần lợi yêu dị mà từng trái huyết liệu lớn nhỏ như trái bóng bàn lí cũng đang mọc ra cuối cùng cây huyết liệu này nhanh chóng sinh trưởng cao tới gần 4m huyết liệu mọc trải rộng cả cây dường như chỉ sống có một cây. Tử Dạ A thấy đi tới, tiến lên nói, "Bất quá, còn tốt hơn so với không có cây nào. Những quả huyết liệu này chia cho năm người đi." Huyết liệu trên cây này rậm rạp chằng chịt, hẳn là hơn 1200 quả đi, chia đều năm người, ít nhất mỗi người cũng được 20 quả. "Bất quá, huyết liệu là đạo cựu tiêu hao, dùng một quả thiếu đi một quả, hơn nữa tác dụng từng đối có hạn, nhưng ưu điểm là số lượng nhiều, so với dược vật kháng tính Luôn cố định thời gian thì tốt hơn nhiều Trong loại đạo cụ công kích Cũng coi như là một đạo cụ không tệ Đương nhiên Nếu mà có được tạ ảnh kính Như vậy số lượng liền không thành vấn đề Tạ ảnh kính phục chế không có hạn mức Đương nhiên khuyết điểm của nó chính là Có thể phục chế ra quỷ hồn Như vậy quỷ hồn ra đời Cũng là không có hạn mức Cái này chính là đạo lý Nước có thể nâng thuyền Cũng có thể lật thuyền Một khi tạ ảnh kính bị quỷ hồn lợi dụng Vô số quỷ hồn xuất hiện nhẩm thôi cũng là ác mộng. Sau đó Lý và Tử Dạ bắt đầu ngắt lấy quả huyết lựu. Trong quá trình này, đột nhiên nói: "Đúng rồi, Tử Dạ, vừa rồi ta và ngân dạ đã đạt thành hiệp nghị, hắn đồng ý cho chúng ta mượn thêm một loại đạo cụ dạng nguyên rùa. Thấp nhất, 6 lần huyết tự mới có thể nhận được." Tùy Não Linh Trú, ta có ý định đem cho ngươi sử dụng. Cái này chính là đòn sát thủ lớn nhất của ngươi. Tùy Não Linh Trú có thể làm cho đầu óc của ngươi có liệm lực cường đại. Một khi phóng thích dân năng lượng ở phạm vi gần, có thể gây tổn thương nhất định cho quỷ hồn, trước khi tổn thương phục hồi, phối hợp với mình móc câu cùng hắc bạch vô thường, tánh mạng của người có thể đạt được bảo đảm tương đối lớn. Nói là nói như vậy, nhưng đối mặt với quỷ hồn giải trừ hoàn toàn hạn chế, hơn nữa cái gọi là trình độ tổn thương tương đối cũng rất mập mờ, tương đối là bao nhiêu? Nhưng tùy lão linh chú, trong loại đạo cụ nguyên rủa 6 lần huyết tự nhận được là tốt nhất. Huống trì tác dụng của loại đạo cụ nguyên rùa So với đạo cụ công kích cường hơn nhiều Như vậy Thực sự cảm tạ bọn hắn Bất quá lại đạo cụ nguyên rùa đó Đều có hạn chế Cái hạn chế kia là Tử giả rõ ràng chưa xem qua chú thích Về tủy lão linh chú Nếu không sẽ không hỏi như vậy Ờ Lý Ảnh trầm mặc một hồi nói Có thể tạm thời sẽ mất đi tinh thông Tất nhiên chỉ là tạm thời Hắn cũng không nói Tới cái giá trị chính thức chỉ là tạm thời mất đi sự linh thông, Lý ẩn sao có thể do dự như thế? Nhưng hắn thật sự hy vọng đem cho Tử Dạ một thẻ đánh bạc mới, trong lúc chấp hành huyết tự chỉ thị, có nhiều hơn cũng không đủ dùng. Nói đến đây, nội tâm hắn cũng run rẩy một chút, lập tức bổ sung một câu. "Tử Dạ, ngươi nhớ kỹ một điểm, loại đạo cụ nguyên duàn này nếu không cần, tốt nhất đừng lên sử dụng. Tạm thời mất đi linh thông tính nguy hiểm vẫn rất lớn, ngươi biết chứ?" "Ừ." Tử Dạ nhẹ gật đầu, Tự nhiên khắc trong tâm khảm, đem toàn bộ huyết liệu ngắt xuống, phân biệt đặt vào 5 cái sọt xếp chỉnh tề ở cửa lớn, dù sao đạo cụ cũng không thể đem vào nhà trọ. Quả huyết liệu kia cấp cho người nhìn một cảm giác rất quỷ dị, thật giống như là máu tươi, bề ngoài tương đối căn tròn, mà thời điểm cầm trong tay cảm giác như huyết dịch ấm áp, mà một khi cắt huyết liệu ra chính là công cụ bảo hộ tính mạng của hộ gia đình. Lý ẩn, tử dạ bỗng nhiên nói một chuyện làm lý ẩn phải để ý. Người có phiết hệ hay không Dường như gần đây không nhìn thấy Liên Thành Lý Ảnh nghe xong cẩn thận nhớ lại Đúng thật Mấy cái cuối tuần này đều chưa hề gặp Liên Thành Không biết đã xảy ra chuyện gì Bởi vì số lượng hậu gia đình quá nhiều Lý Ảnh gần đây tập trung với bọn người ngân dạ Hội nghị hộ gia đình Cũng là vài đại biểu tới họp Quả thực không để ý tới sự vắng mặt của Liên Thành Hiện tại nhớ lại Quả thực là như thế Hắn chẳng nhẽ gần đây đều một mình buồn bực ở trong phòng Liên nghĩ nghĩ, vẫn là có cảm giác lo lắng, vì vậy quyết định đi xem một cái. Hắn tự nhiên không biết, Liên Thành đã táng thân ở lâu đài địa ngục, đến chết cũng không biết bản thân mình không phải đi chấp hành huyết tự chỉ thị cấp ma vương. Mà lúc này, nước Mỹ New York hiện tại đang là ban ngày, biển Hoàng Thành đem thê tử Tùng Lệ Tuyết ngồi trên chuyên cơ tới Trung Quốc. Tình huống của Tùng Lệ Tuyết, lúc tốt, lúc xấu, đôi khi biểu hiện như một người bình thường không có gì khác biệt. Nhưng đến lúc sau trong miệng toàn nói lời mê sảng. cái này làm bệnh Hoàng Thành lo lắng cực kỳ. Đối với hai đứa con trai, không hoàn toàn nói ra tình trạng của thế tử. Bước lên phi cơ, Mông Đạc tự mình tới tiến biệt bệnh Hoàng Thành, tỏ vẻ trước khi tổng giám đốc trở về New York, nhất định sẽ hảo hảo quản lý tốt tập đoàn. Kỳ thật bệnh Hoàng Thành cũng tin tưởng Mông Đạc đối với vị trí của mình thèm muốn như thế nào, lăn lộn trong thương trường nhiều năm, làm sao hắn không để phòng một tay cơ chứ? Cho nên hắn đồng thời Đề bạt mông đặc cùng Mang Sibi Chính là hy vọng hai người này cạnh trăng Kiềm chế lẫn nhau Bởi vậy hắn cũng không quá mức lo lắng Bất quá Mang Sibi hướng hắn xin phép Được nghỉ một khoảng thời gian ngắn Nói là ở quê nhà Có người thân qua đời Muốn đến dự tang lễ Trước mắt công việc cũng không phải đặc biệt bận rộn Cho nên hắn đồng ý Nhưng hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an Trên thực tế Mang Sibi đã ngồi trên chuyến bay trước hắn Tới Trung Quốc rồi Mông Đặc nhìn báy bay cất cánh Trên mặt lộ ra một tia cười xâm lãnh nói Ngươi, cái lão bất tử này Đến Trung Quốc cũng không quên đem theo bảo tiêu Nếu không Ta gọi thêm A Dạ Đem ngươi đi gặp Thượng Đế rồi Hừ, đoán chừng ngươi tới nơi Liền có thể nhận xác con trai mình Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp Vạn ngã mang CP Toàn bộ tập đoàn không phải đã thuộc về Mông Đặc ta rồi sao Nghĩ tới đây hắn lấy điện thoại di động ra Gọi điện thoại cho A Dạ Nhưng mà điện thoại treo lên thật lâu, cũng không thấy ai bắt máy. Hắn cảm giác kỳ quái, lại gọi điện thoại cho bọn người chu nhất, cũng đồng dạng không có ai nghe máy. Hắn bấm số gọi điện thoại cho Siger, vẫn không có ai nghe máy, đến đầy hắn cảm thấy có chút không bình thường rồi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Như thế nào cả đám đều không nghe máy? A Dạ là tâm phúc doán một tay bồi dưỡng, mà Siger là nhân vật hắc đạo nổi danh, bất quá công phu của hai người này đều có thể nói là nhất đẳng chỉ để bọn hắn đi giết huynh để biện ra thôi mà, chẳng lẽ lật thuyền trong mương? Chỉ tiếc Mông Đạc không bao giờ có thể biết rõ đáp án. Lúc này, ở cửa ra vào nhà trọ, Lý Ảnh và Tử Dạ nhìn thấy Tinh Thần vừa thâm vũ từ một ngõ hẻm khác đi tới, Tinh Thần trông thấy kê huyết lựu cũng lắp bắp kinh ngãi, hắn nhìn về phía Lý Liên, chỉnh trọng đi tới. "Lý Ảnh, hắn đi thẳng vào vấn đề. Ta muốn hỏi một chút, có cái đạo cụ nào khiến người không có liên quan Không thể tiến vào biệt thự Lý ẩn lập tức hiểu được hỏi Người lo lắng cho ca ca Không là phụ mẫu ta Tinh thần đem tình huống đại khái nói cho Lý ẩn Hắn chẩm tư một chút Như thế phiền toái rồi Chỉ sợ đến lúc đó ca ca của ngươi cũng sẽ trở về như vậy chỉ có thể tìm xem Có cách nào không để bọn họ tiến vào biệt thự Bất quá các loại đạo cụ Đa số đều nhằm vào quỷ hôn Có rất ít đạo cụ nhằm vào nhân loại Xin nhờ rồi Ngữ khí của tinh thần phi thường cẩn trương nói Dù sao bọn họ cũng là cha mẹ thân sinh của ta Cho dù đối đãi với ta như thế nào Cũng là ruột thịt thân thích Còn có cả ca ca nữa Ta thực sự không thể để bọn hắn Dính vào tay ách sinh tử Xin các người nghi biện pháp Đúng rồi, bàn cờ lĩnh vực có thể sử dụng không? Người đừng nói giỡn Bàn cờ lĩnh vực là để khống chế quỷ hôn Huống chi Nó có hiểu hiệu, thời gian cũng hạn chế Người có nên cân nhắc Đem sự tồn tại của nhà trọ Nói cho họ biết hay không Bọn họ dễ tin sao Hoặc là lý ẩn ngươi có biện pháp thuyết phục bọn họ tin tưởng Sự tồn tại của nhà trọ Đương nhiên cái này là không thể nào Trừ phi có thể dẫn bọn họ vào nhà trọ Nhưng điều này hiển nhiên là không được Cái kia Như vậy đi Tìm cha mẹ và ca ca ngươi Đem bọn họ giam lại một ngày Cương ép giam cầm Không có khả năng Cha ta ra ngoài luôn mang theo vài tên bảo tiêu Nếu như có bảo tiêu ở đó mà nói chúng ta thật sự rất khó làm đây thật là việc khó trừ phi thượng quan biên xuất mã nhưng nàng có đáp ứng hay không nàng làm cho người khác cảm giác chẳng có những chân tính nào cũng chưa bao giờ giao đi với bất luận một hộ gia đình nào huống chi cho dù nàng đáp ứng phòng trừng có thể gây ra án mạng lý ẩn đoán thượng quan biên trước khi tiến vào nhà trọ hơn phân lửa nào sát thụ cha mẹ người lúc nào thì tới Trung Quốc lúc này đã lên phi cơ ngày mai là tới nơi Như vậy ngày mai, ta sẽ đi với ngươi tới phi trường gặp cha mẹ ngươi, nghĩ biện pháp thuyết phục bọn hắn, từ gia, ngươi cũng đi cùng đi, mọi người cùng nhau ra mặt khuyên bảo, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Chuyện này cứ như vậy mà quyết định, đêm khuya trên chuyến phi cơ bay tới Trung Quốc, biện hoàng thành và thế tử, tổng tiết lệ đều ngủ cả rôi. bên trong khoang, đa số mọi người đã tiến vào một giấc mộng đẹp. Bên trong buồng lái phi cơ, Tích Liêu không có bất kỳ tiếng người, lúc này Tùng Tuyết Lệ mở hai mắt, trong đầu nàng một mảnh hỗn độn, những hình ảnh vụn vặt ghép lại với nhau. Máu, hằng, ha máu. Thị thể bị xé ra, còn có một cố quan tải đen. Tùng Tuyết Lệ há miệng lớn, muốn kêu ra tiếng, nhưng đúng lúc này, ở kệ đặt trên hành lý trên đầu nàng, bỗng nhiên rủ xuống một thân ảnh màu đen. Một quả đầu lâu hư thối treo ngược, hai nhãn cầu đỏ như máu nhìn chăm chăm Tùng Tuyết Lệ. Mà giờ khắc này, ở một chuyến bay khác, Mang CP ở trong nhà vệ sinh địa ị Hắn ngồi sổm trên mặt đất Không ngừng cắn ngón tay Lo lắng đến Trung Quốc nói chuyện với người kia như thế nào Hắn đã phát cho người kia Một phong bưu kiện Nói rõ cố quan tài đang được chôn ở đâu Người này đến cùng muốn làm cái gì á Lúc này Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa Có người rồi Mang CP tâm tình bực bội kêu lên một tiếng Đợi một lát nữa hãy vào Thế nhưng tiếng đập cửa cứ vang lên không hề ngừng lại Mang si bì nổi giận Cho nên lại mắng to Người có phiền hay không Nói đó có người Bỗng nhìn hắn phát hiện Ở khe cửa chảy ra một vũng máu tươi Cái này đây là Sau đó trong vũng máu kia Trồi lên một cái đầu lâu Ngoài ô thành phố ca Ở một khu rừng nào đó Một tên nam tử thân mặc âu phục Đang nhìn đám người đảo bối trước mắt Nhưng đã đảo rất lâu rồi Vẫn không tìm thấy gì cả Không có phát hiện Sắc mặt của nam tử không khỏi châm xuống tiên gia hỏa Cigar không hiểu sao mai danh ẩn tích, không biết sống chết, mà địa điểm mang CB nói với mình đào ra không được cái gì. Hắn có lẽ không gạt ta đâu. Nam tử cầm điện thoại gọi qua đầu dây bên kia vẫn không bắt máy. Xem ra mang CB vẫn đang ngủ trên máy bay, chưa mở điện thoại di động, tiếp tục đào. Nam tử vẫn chưa từ bỏ ý định, nói không chừng đào sâu thêm một chút nữa sẽ thấy. Thế nhưng mà người đang đào bới có ý nghĩ buông tha rồi. Có phải lầm lẫn hay không? Đã đào sâu như vậy rồi. Nam tử kia kỳ thật cũng cho rằng như vậy. Chẳng nhẽ hắn đã nhầm lẫn. Bất quá, hắn còn có thêm một bài suy đoán đáng sợ. Nếu như mang CP không nói dối hắn, như vậy có thể cố quan tài kia vốn chôn ở chỗ này, nhưng hiện tại đã biến mất. Hoặc là nói, cố quan tài kia đã rời khỏi mặt đất này. Hết chương 5 quyền 10 năm. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.